Các bạn đang nghe tại audio.net Càng không nói đến những lời nói kia của anh giống như chảy gỗ từng nhát, từng nhát đập vào lòng cô. Nước mắt không chú ý, cô cắn răng lên phiến môi hồng để kiềm chế tiếng khóc. Anh nói, anh yêu cô. Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới, một nam nhân như vậy lại sợ hãi khi yêu một người. Tâm buồn, khổ, đau, tất cả đều là vì anh. Lạc Cô cất tiếng gọi, nhìn thân thể nam nhân trước mắt cứng đờ như là bị chấn động cùng kinh ngạc. Đó là anh theo bản năng phản ứng phòng bị. Tâm mỉm nhũn quy định dạ như không nghe thấy những lời anh vừa nói. Cũng không phát hiện anh đang khóc, cẩn thận giữ lại vẻ kiêu ngạo của nam nhân này. Cũng không nghĩ vì cô mà nam nhân này lại phải chạy nước mắt. Cô sẽ trân trọng cả đời. Em tỉnh rồi. Tràng bóng đêm, tiếng nói khàn khản như cũ, sườn mặt rất nhanh lao đi nước mắt nhìn cô với khuôn mặt dịu dàng ý cười. Tỉnh từ khi nào vậy? Vừa tỉnh thôi, thấy anh ở đây làm em giật cả mình. Cô cụ ý nói, đôi mắt quét về phía trên tay anh đang băng bó, bất xác nhíu mày. Tay anh có đau không? Bác sĩ nói như thế nào? Có ảnh hưởng đến thần kinh hay không? Lời lạc nhìn cô, ánh mắt sáng người như là đang đoán cái gì hoặc như là nghĩ trong lòng cô đã xem thấu, hiểu trong lòng cô đang nghĩ cái gì có vẻ không có hậu cố chỉ ưu. Hẻ ra tuấn nhan cho mình để sát vào mặt cô. Quan tâm anh rõ ràng như vậy. Như thế nào lại muốn rời anh đi? Em, cô muốn mở miệng. Anh đã vươn mình hôn lên môi cô. Tinh tế chậm rãi, như là chậm rãi nhấm nháp mật ngọt. Dường như rất lâu, rất lâu mới chậm rãi buông cô ra. Anh biết em kiêu ngạo. Về sau anh nhất định xếp em lên vị trí đầu tiên, là duy nhất trong lòng anh. Như vậy có được chưa? Sau này không được nói muốn rời xa anh chứ? Giống như đau khổ, Giống như khẩn cầu, sau tiếng nói của anh dường như mang theo một chút áp lực cùng tình cảm. Điều này, anh nói khi cô đang tỉnh táo, anh nói tình yêu sâu khuất nhất. Nếu cô cử tuyệt, điều đó khẳng định cô là cô gái ngốc. Mới vừa rồi còn nén khóc, cuối cùng buông xuôi, nước mắt tùy ý trên mặt cô rơi xuống. Đây chính là anh nói đấy, không cho phép đổi ý đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của cô cất lời, vừa khóc vừa cười. Ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt cô Anh sẽ không Nếu anh không làm được như vậy Thì lôi lạc anh sẽ bị trời đánh Một bàn tay nhỏ nhanh chóng che đi miệng anh Quý văn tranh tức giận trừng hai mắt nhìn anh Anh không làm được Em sẽ bỏ anh đi Không cần phải nguyên rủa bản thân Bởi vì là cô yêu anh như thế Cho dù một ngày cô không còn yêu thương anh Cô cũng không muốn điều gì xấu xảy ra với anh Lạc Cho dù thật sự có một ngày em muốn rời xa khỏi anh, em cũng hy vọng anh sẽ sống tốt và vui vẻ. Lúc này, Lôi lạc lấy tay chặn đi tiếng nói của cô. Ngày đó, vĩnh viễn sẽ không xảy ra, cho nên đừng nói nữa, anh một chút cũng không muốn nghe. Đời người, điều gì sắp mất đi mới cảm thấy đáng quý và trân trọng. Kinh nghiệm như vậy, như vậy đau lòng cùng sợ hãi, một lần cũng quá đủ rồi. Đại sảnh nhà Long Điền Ít khi có đầy đủ mọi người, bao gồm cả người chưa chính thức vào cửa quý văn tranh. Từ lúc bước vào, lôi lạc vẫn không buông tay quý văn tranh ra, còn đối với cô, luôn luôn mỉm cười. Cái bộ dạng này chưa từng thấy bao giờ, như là muốn cười cho cả hơn 20 năm qua một thể. Lôi Dương thì không may mắn như vậy, từ lúc được quản gia đỡ vào cửa, sang mặt tái nhợt không nói, chậm rãi đi đến chỗ ngồi, ngồi yên một chỗ, đôi chân dài dường như bị tàn phế, thiếu chút nữa còn bị trở chân ngã. Quý Vân tranh thế thế hoảng sợ, như thế nào cũng không nhìn ra, mấy ngày trước còn có khí lực để bảo vệ cô đánh nhau cùng lôi lạc. Chỉ trong vài ngày thôi, đã biến thành một cái bộ dạng như người sắp chết đến nơi. Cô nhịn không được, muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị lôi lạc dùng ánh mắt ngăn lại. Nhưng mà không có việc gì đâu, ngoan. Lôi lạc một lần nữa vỗ vỗ tay cô, dịu dàng mỉm cười với cô. Phúc Sơn lị tử nhìn thấy cảnh lôi lạc cùng quý văn tranh cười nói ôn nhu, cảm thấy trong lòng đau đớn, buồn khổ, bực tức, muốn chạy đến ngăn cạn. Cuối cùng, nhịn không được, anh anh khóc lên tiếng. Gì? Dượng? Hai người lấy lại câu bằng cho con. là ca ca chính anh ấy nói chịu trách nhiệm. Thế mà bây giờ, lại vui mừng hoa hỉ lôi kéo một nữ nhân vào cửa. Rốt cuộc, là muốn đối xử với con như thế nào đây? Đứa nhỏ trong bụng con phải làm sao bây giờ? Không bằng cho con chết đi cho xong. Quý vân tranh tâm nhất ngưng chân ý thức lùi lại sau lôi lạc vẫn không buông tay đi lên phía trước anh đã muốn hợp tác với lôi dương việc này để lôi dương toàn quyền xử lý trừ khi bất đắc dĩ anh sẽ không nhúng tay vào lời Minh Viễn nhìn Long Điền nhã tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện